Hồng hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 99 lục đạoo luân hồi tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz đổi mới 2014 đến 3 12 558 số lượng từ 2728 Hồng quân đảo tổ sắc mặt như thường cổ ba bất động như trầm thủy ánh mắt thâm túy như vực sâu Liếc mắt nhìn gào khóc vương mấu nương nương Hồng quân đảo tổ dối ra một tay Có chút khô gầy Không gặp động tác Từng đảo, từng đảo quang mang liền từ tứ phương hội tổ đến Ở đảo tổ trong tay hội tụ một đoàn trầm rãi truyền động Quang mang lấp lóe Có chút àn đảm Cũng là nên có tai nạn này Hồng quân đảo tổ khẽ nói, không mang theo một tia ba động. Vương mấu nương nương nghe son không khỏi vui vẻ, vội vã bái phục xuống, khẩn thiết nói rằng cầu lão sư cứu sống hảo thiên. Người trước tiên đứng lên đi. Hồng quân đảo tổ nói, vừa nhìn về phía không đầu hình thiên đại vu. Một đoàn mây đen cấp túc từ trong hư không lan tràn mà ra. Cấp túc hội tụ một đoàn. Phạm vi mấy ngàn dặm, bao phủ tư không, xuất hiện ở đại vu đỉnh đầu Từng đảo, từng đảo ánh chớp lưu chuyển, lóng lánh thiên địa Một luồng để phản linh khiếp đảm khí tức cuồn cuộn mà động Cho dù là đại la cường giả cũng cảm giác được lòng dạ hơi buồn phiền nhét Cô hấp đình trệ, răng rắc, tiếng sấm rền dĩ vang lên Tam giới chúng sinh đều có thể rõ nét nghe được Đã biệt pháp lực tinh thâm tu sĩ Một ít đại thần thông giả Đều là hoảng sợ Đây là trời phạt ầm Một đảo thiên lôi hạ xuống Vang vọng thiên điện Đi khắp tư không Ló lên mà tới Đánh vào đại vu trên người Để đại vu xứng người lại Trốn đều chưa kịp trốn Đại phủ cũng không có đến cùng sơ lên Biến bị bắn chúng Dừng bước Quanh thân thần lực bị tiêu diệt Tràn ngập lực phá hoại thiên lôi Không ngừng tiêu diệt này đại vua Phóc Cho dù là đại vu thể chất vô song Thần lực ngập trời Giờ khắc này cũng là cả người phá nát Nháy mắt bị thương nặng Không thể đứng lập thư không Muốn rơi xuống đại địa Nhưng lúc này, đại vù bên cảnh cư không hơi độc Một cánh tay ngọc đưa ra ngoài Một tay vung lên Một nguồn sức mạnh vô hình vung ra Đem tùy theo mà đến đảo thứ hai thiên lôi cho vô hình trung tiêu tan Đón lấy Tay ngọc phất lên Mang theo vô hình bàng bạc sức mạnh Âm âm âm Thiên địa đại trận Sấm vang chớp giật mánh liệt Nhưng này mảnh mây đen nhưng là theo tay ngọc phất lên trong nháy mắt tiêu tan Đón lấy Tay ngọc đưa tay trột một cái Đem khổng lồ đại vu thân nắm ở trong tay Bàn tay như thiên địa Có thể thu nhận tất cả Đại vu thân cũng thuần theo thu nhỏ lại Từ trong hư không mang đi Lão sư Vương Mấu Nương Nương kêu gọi Nhìn người giết chồng lại bị mang đi trong lòng rất là không cam lòng Đưa hảo thiên nhập luân hồi đi Hồng quân đảo tổ tay áo bào hơi động Cuốn lên vương máu nương nương Đạp chân xuống Bước vào hư không Biến mất không còn tâm hơi Lục đảo luân hồi đảo tổ cùng vương máu nương nương từ hư không đi ra Xuất hiện ở lục đảo luân hồi lối vào Mà ở lối vào bên, một vị khuôn mặt đoan trang ung dung, phản phất cùng thiên điệp nhất thể nữ tử đang đứng đứng ở đó. Nàng ánh mắt uy nghiêm, mang theo một tia lành lạnh nhìn hồng quân đảo tổ hai người đi tới. Ở sau lưng nàng, là không đầu đại vô hình thiên đứng yên. Trên người trọng thương đã không gặp, chỉ là khí tức có chút nghề hoài. Ánh mắt buông xuống. Đối với trước người nữ tử tràn ngập kính ngưỡng Chỉ có điều một ánh mắt rơi vào trên người hắn tràn ngập oán hận Chính là vương máu nương nương Nhiều năm không thấy đảo hứa khỏe không Hồng quân đảo tổ mở miệng nói Cũng còn tốt Hậu thổ đáp nhưng ánh mắt có chút âm u Trước tiên đưa hảo thiên nhập luân hồi Đảo tổ nói Trong tay một trùng sáng mang xuất hiện Mơ mơ hồ hồ So với trước sáng sùa rất nhiều Tràn ngập linh tính Hậu thổ gật đầu Ôn tay áo vung lên Tay ngọc điểm ra Nhất thời Lục đảo luôn hồi thoáng hiện Dường như sáu cái viên luôn Lúc ẩm lúc hiện Thật giống lúng vào trong gư không giống như vậy Vô biên hát quang bước lên Mang theo một tầng kim quang Không biết lớn bao nhiêu. trầm rãi chuyển động. Xì. Hồng quân đạo tổ trong tay trùm sáng hơi động. Từ đảo tổ trong tay khiêu nhảy ra. Nhẹ nhàng ở đạo tổ trước mặt run sỉ một thoáng. liền hóa thành một ánh hào quang đi vào lục đảo luôn hồi bên trong. Luôn hồi chuyển thế đi rồi. Hình thiên gây nên đại thiên tôn vẫn lạc. Tội lỗi khó có thể tha thứ. Phải làm vẫn lạc. Đạo tổ xoay người, nói với hậu thổ Ai? Hậu thổ thở dài Nhưng sắc mặt rất bình tĩnh Thật giống từ lâu dự liệu giống như Nói rằng Ta làm đem hắn trấn ác ở thập bát tầng địa ngục bên dưới Lấy này chuộc tội Hồng quân đạo tổ ánh mắt trước nay chưa từng có hơi động Nhìn về phía hậu thổ, không nói gì Thiên địa đại thế đã định, lục đảo hoàn thiện, ta phải đi thiên ngoại tiền tu Hậu thổ nói rằng Tổ vu Hình thiên kinh hãi, liền vội vàng nói Hình thiên có tội, nên có hình thiên bị phạt Tổ vu vạn không thể như này Này lục đảo luôn hồi là hậu thổ biến thành Cũng vẫn luôn là hậu thổ trưởng quản Tam giới bên trong cũng không ai dám giòm ngó Sinh ra một tia không tốt ý nghĩ Nhiều năm tới nay Này lục đảo luân hồi Chính là vu tộc nghỉ ngơi lấy sức vị trí Hình thiên đại vu không nghĩ tới Hậu thổ tổ vu dĩ nhiên vì cứu hắn mà từ bỏ chính mình lấy thân hóa thành lục đảo luân hồi Hình thiên có chút kinh hoàng vội vã ngăn cản Nhưng hậu thổ vung tay lên Ngăn lại hình thiên nhìn về phía hồng quân đảo tổ Lục đảo luôn hồi cố nhiên nàng không nỡ lòng bỏ Nhưng giờ khắc này vu tục sa sút. Tổ vu tần vấn Đại vu cũng là héo tàn hầu như không còn Còn sót lại hình thiên một người Vu tục một cây làm chẳng lên non Liện tục nhân đều không có còn lại bao nhiêu Ở tam giới nội sinh tồn đều có chút khó khăn Bảo vệ lục đảo luôn hồi thì có ít lời gì Tuy rằng nàng bất tử bất diệt Nhưng hạn chế nhưng là rất nhiều Không thể thời khắc phối hợp vu tục Vì lẽ đó không bằng lưu lại hình thiên vị này đại la cảnh dưới đại vu bảo hộ vu tục Cho dù bị trấn áp ở thập bát tầng địa ngục bên dưới Nhưng phòng chừng cũng không có ai về lơ là hình thiên đại vu tồn tại Hình thiên đại vu chính là vu yêu thời kỳ liền đã đắc đạo. Ở tổ vu bên dưới, hầu như là hoàn hành đại địa. Vu tộc đại vu có thể so sánh cùng nhau kiên hầu như không có. Thần lực ngập trời, ui danh hiền hách, nghe danh khắp hồng hoang. Bằng không, ngày xưa hậu thổ hóa luân hồi sau khi, cũng sẽ không do hình thiên suốt lính đại quân trấn thủ lục đảo luân hồi. Thế vô tộc trông coi cách này cuối cùng đường lui. Đạo tổ có chút thay đổi sắc mặt, một lúc lâu mới mở miệng nói rằng, liền như đạo hấu nói đi. Bên cạnh vương mấu nương nương nghe vậy rất là không cam lòng, vừa muốn mở miệng, liền bị đạo tổ ngăn lại. Hình thiên, ngươi đầu lâu có còn nên. Hậu thổ mở miệng nói rằng, hình thiên sắc mặt có chút bi thương, dừng một chút. Mới hào khí vạn trưởng nói rằng Muốn đầu lâu cần gì dùng Với hình thiên tới nói Đầu lâu có hay không Không quá quan trọng Sinh tử trong nháy mắt có đại khủng bố Đại cơ duyên Hậu thổ sắc mặt lộ ra vui mừng Ánh mắt than thở Vị này tổ vu hiếm hoi Còn sót lại cường giả quả nhiên Không có làm cho nàng thất vọng Ẩm Tay ngọc nhảy ra Quang mang lói lên vào hình thiên trên người nhất thời đại vu chân thân bay lên không hề sức chống cự cũng hoặc là không muốn chống lại hóa thành một ánh hào quang bay lên trong ch mắt đến thập bát tầng địa ngục bên trên trấn áp thập bát tầng địa ngục bên dưới khi nào ngươi ngộ thì đi ra một ánh hào quang hạ xuống đi vào đại vu trên người, Nhất thời đem đại vu một thân thần lực phong ấm Quang mang lói lên Đại vu liền rơi xuống thập bát tầng địa ngục Biến mất không còn tăm hơi Hình thiên lính chỉ Đại vu âm thanh chậm rãi tiêu tan Này lục đảo luôn hồi liền giao cho đảo huyên Hậu thổ nói thân hình hơi động Đi vào cái kia thừa thiên hiểu pháp điện Âm Một tiếng vang lớn Đại điện cửa lớn nổ vang một tiếng lên Đón lấy Đại điện quang mang vạn trưởng Kim quang vô lượng thăng lên Quang mang ló lên Đi vào trong hư không Biến mất không còn tâm hơi Hảo thiên cót luôn hồi chi kiếp Ngươi không cần phải lo lắng Thời điểm vừa đến Kiếp số đổ xong Hắn thì sẽ trở về Ngươi an tâm hồi thiên đình đi Đạo tổ mở miệng nói với vương mấu nương nương Dứt lời Thân hình xoay người Đi vào trong hư không Biến mất không còn tâm hơi Tạ lão sư Vương mấu nương nương quay về tư không lại ba lần Sau đó Vương mấu nương nương liếc mắt nhìn lục đạo luôn hồi Vừa muốn hồi thiên đình Xa xa Liện bay tới mười mấy vẹt sáng Lót lên mà tới Đến vương mẫu nương nương trước mặt Tham kiến nương nương Ngũ vương rụt đế Thập điện Diêm vương cùng địa phủ phán quan các loại một đám địa phủ cao tầng dồn dập thi lễ nói Xem ra những người này cũng đều biết rõ bản thân mình sau đó đều phải thuộc về thiên đình quản Vì lẽ đó đều mau mau chạy tới biểu trung tâm đến rồi Lần này không phải là trước kia, loại kia ở bề ngoài uy thuận Trên thực tế vẫn là vô tục làm chủ tình huống Mà là chân thực quy thiên đình quản hạt Nếu như thiên đình một cách không cao hứng Hoàn toàn có thể đem những người này thay đổi Vì lẽ đó, tự nhiên, những này địa phủ cao tầng không dám thất lễ Tuy rằng những này địa phủ cao tầng mỗi một người đều có khí phận tại người Tu đảo cũng là nhiều năm. Nhưng những người này đảo hạnh thật là không cao. Cao nhất ngũ phương dụt đi cũng bất quá thái ức cảnh giới. Vẫn là vừa đột phá. Còn lại thập điện riêng vương cùng phán quan chờ chút cũng bất quá mười kim tiên mà thôi. Ở Đại La Cường giả trước mặt. Thực sự là không đáng chú ý. Hơn nữa mất đi vô tục vị này núi dựa lớn. Những này địa phủ ca tập đều cảm giác có cố hoàng hốt Đương nhiên phải tìm cách chỗ dựa để cho mình cũng có thể an tâm điểm Đứng dậy đi Vương Mấu Nương Nương khuôn mặt có cố uy nghiêm Nói rằng Vâng, mọi người nói cảm ơn chạm lên Bổn cung sắp hồi thiên đình Bọn người 10 năm sau nhập thiên đình nghỉ sự Nói xong Vương Mấu Nương Nương thân hình hơi động Hóa thành một vẹn sáng, lói lên một cây rồi biến mất, biến mất ở trong địa phủ.